chương 1254 đại thiên tạo hóa trưởng Tiêu Viêm nhìn vào cái đoạn xương sườn màu ngọc bích, vì cái nghĩ này mà trong hắn kinh hãi không thôi, thì ra mở cái quyển trục kia đều là dùng để mê hoặc mọi người, bảo bối thực sự nằm trên bộ hài cốt này. Thảo nào mà Trích Tinh lão quỷ lại ra sức nhiều như vậy? Nếu già hắn biết trước bảo bối được giấu trên thân thể hài cốt. Chỉ trong một chốc, Tiêu Viêm đã lấy lại được tinh thần, cũng ngẫm vì sao Trích Tinh lão quỷ Bốn một tên nhát chết, lại có thể đi liều mạng với một bộ hải cốt này Hắc lão quỷ này thật xa xảo Lòng tiêu viêm cười nhà một tiếng, quang mang trong mắt, nhanh chóng thu lại Ngọn lửa màu lô tím xuất hiện trên bảng tay Tiêu viêm nhanh như chấp đánh ra vài trưởng Mỗi một trưởng đều nhằm vào các xương sườn bên cạnh vùng lưng bộ hải cốt Dưới nhiệt độ kinh khủng của dị hỏa Màu đỏ tươi của xương xườn ở trên đó cũng lại nhanh chóng tiêu tan Liếc nhìn một chút tiêu viêm phát hiện Cũng không phải mỗi cánh khúc xương đều có văn tự kỳ dị. Hình như chỉ có mấy cái xương sườn ở bên vùng, thắt lưng mấy cái loại văn tự này. Chỉ có 3 cái, có cái loại văn tự này. Trong mắt tiêu viêm lóe lên tia hưng phấn, hắn có thể khẳng định rằng văn tự trên 3 cái xương sườn này chắc chắn là thiên dài đố kỹ thực sự. Đã hiểu rõ tình hình, tiêu viêm cũng không dám nhìn quá lâu, sợ người khác cũng phát hiện. Ngân quang dưới chân chấp động, tránh được bàn tay sắc bén như là đào của hắc cốt. Mọi người tăng thêm thực lực, nó sắp không kiên trì được. Nhìn màu đỏ trên người, hải cốt càng lúc càng nhạt, khuôn mặt trích tinh lão quỷ hiện lên vẻ vui mừng, lớn tiếng nói. Đối với lời nói của hắn, những cái người khác giống như không hề nghe thấy, hải cốt này loại khó chơi thực sự chỉ là dùng từ biến thái để hình dung. Mà cái bộ xương nhìn khỏe yếu đuối này, lại không nghĩ. Một chút sức mạnh dưới sự tấn công như vũ bão của họ, cùng là không có. Nếu không phải là màu đỏ tươi trên người nó càng lúc càng nhạt, Chỉ sợ bọn họ đã đánh mất lòng tin rồi Bành bành bành Đấu khí cắt ngang qua không gian như là sao băng Liên tục lộ tung trên thân của hải cốt Lực lượng đáng sợ Làm cho đại điện cực kỳ cứng rắn kia Cũng là chấn động mà lứt ra khai lớn Lúc làm người tiêu viêm cùng nhau oanh kích Màu đỏ tươi trên thân Đấu thánh hải cốt càng lúc càng mơ nhạt Hồng quang trong hốc mắt Cũng càng lúc càng rung động thích liệt các một khắc thân hình đột nhiên bất động, nhìn thấy bộ hài cốt đứng yên, mấy người Trích Tình lão quỷ ngẩn ra lập tức nắm cơ hội, phát ra thế công như vũ bão, mà Tiêu càng lúc phát ra công kích trong lòng bốc một chút bất, bất an. Cường giả đối thánh quá cường đại, dù chỉ là cái đạo linh hồn tấnấn, nhưng cũng không dễ dàng tiêu diệt như vậy. Mau rời khỏi đại điện, ý niệm trong đầu lóe lên, Tiêu đột nhiên quay đầu truyền âm cho tiểu uy tiên. Bọn họ đều là sừng suất Nhưng cũng không kịp hỏi đoàn người nhanh chóng lùi về sau. Rống, công kích kinh khủng như là pháo hoa quanh kích trên thân bộ hái cốt, thân hình đang đứng yên của Lót chợt động, ngực đẩu lên một cái thanh âm chậm thấp khàn khàn giống như là từ thời viễn cổ chậm rãi truyền ra. "Đại Thiên Tạo Hóa Trưởng." Giọng nói khàn khàn đứt quãng truyền đến bên tai Tiêu Diêm, làm cho lông tơ trên người hắn dựng ngược cả lên cả một loại cảm giác vô cùng nguy hiểm chao sát từ linh hồn, giống như đang đối mặt với lưỡi hái tử thần, Ngay tích tắc ngân quang trên bàn chân tiêu viêm chợt lóe, xoay người liều mạng trốn. "Là thiên giai đấu kỹ, mau lùi lại." Lúc tiêu viêm xoay người bỏ chạy thì đám đường chấn cũng phát hiện không ổn, trên mặt đều là xuất hiện vẻ sợ hãi khạo thét lên tiếng, cũng không quan tâm cái gì nữa, nhanh chóng quay đầu bỏ chạy. Cốn Kiếp nhìn đám đường chấn nhanh chóng bỏ chạy, sắc mặt tích tính quỷ chuyển thành màu xám xanh, tức giận mắng lớn một tiếng, "Tùy chửi thì như vậy, Nhưng tốc độ chạy trốn cũng không kém ai Chỉ trong chấp mắt đã chạy xa cả trăm mét Đám người tiêu viêm đột nhiên hoảng sợ bỏ chạy Cũng là làm cho mọi người trong đại điện chú ý Tuy bọn họ không biết chuyện gì xảy ra Nhưng đều hiểu nhất định có chuyện không tốt Lập tức vội vàng lùi lại Lúc này đại diện Lại hiện lên Cực kỳ rối loạn thêm một lần nữa Lúc đại điện rơi vào hốt loạn Thì cái màu đỏ tươi trên thân Của hai cốt đấu thánh đột nhiên như sống dậy Hội tụ trên xương bàn tay Trong khoảng cách đem cả xương bàn tay Phải đã Không biết trải qua bao nhiêu năm Tháng nhuộm đỏ trong tiến huyết Nhìn thấy cảnh này Trong lòng mọi người không rét mà run Hống Khi cái tiêu huyết sắc cuối cùng tấn nhập trong xương lòng bàn tay Lòng bàn tay của hải cốt Đột nhiên xuất hiện một cái điểm đèn Cỡ bằng hạt động Màu đen cực kỳ thuần túy Khi nhìn vào linh hồn bị hút vào bên trong cực kỳ quỷ dị Điểm đen mới xuất hiện Bàn tay phải của hải cốt đấu thánh trờ sơ sau đó đánh xuống lên đá cứng rắn của đây. Khi bàn tay đánh xuống không có bất kỳ âm thanh nào phát ra và khi tiếp xúc với nền đá cứng rắn không có gì so sánh được trong nháy mắt biến thành một cái mạng lộ ra một cái lớp đất đá màu nâu phía dưới. Khi nền đá biến mất, một cái lỗ hổng màu đen đột nhiên từ trên nền đá xuất hiện, sau đó mạnh mẽ lan ra suy suy, lỗ hổng màu đen lan ra mọi người ai lấy đều sợ hãi đến siêu hồn lạc vách. Phạm là nơi này trong vòng cái màu đen đó. Đi qua bất kể đá, thạch trụ Bất cứ cái gì đều là biến mất trong nhé mắt Mà cái loại biến mất đó chính là cái loại thực sự biến mất Không lưu lại bất cứ Bất cứ điều gì Cái loại cảm giác này Giống như là lỗ đen huyền bí đáng sợ Chạy mau Một cái màn kinh khủng này làm cho ra đầu Tất cả mọi người tê dại Đặc biệt khi thấy cái lỗ hỏng màu đen Có năng tiếp tục lan tràn xa thì càng làm cho trái tim mọi người Đập nhanh hơn Thân hình vội vàng lùi À Bọn họ chạy trốn nhanh nhưng cái lỗ hổng màu đen kia lan còn nhanh hơn Hơn nữa làm cho người ta hoặc sợ chính là cái lỗ đen kia Còn không có bộc phát ra lực hút Nó phát ra một cái lực hút kinh khủng Một vài cường giả không cẩn thận trực tiếp bị hút vào Ngay khi tiếp xúc với cái lỗ hổng Liền biến mất không còn lại chút gì Lúc này từng tiếng kêu thảm thiết vàng lên trong đại điện Những cái bóng người vùng vẫy giữa không chung Nhưng không có cách nào chống được cái lực hút đó cuối cùng cũng bị hút vào bên trong hóa thành hư vô. Nghe được cái tiếng kêu thảm thiết tiêu viêm cùng điếng người, cái loại đấu khí này tuyệt đối là thiên giai. thân ảnh nhanh chóng lướt tới, đột nhiên bị kiềm hãm, sắc mặt tiêu viêm kịch biến, lực hút phía sau càng là càng kinh khủng, đủ để ảnh hưởng tốc độ của hắn. Cắn chặt hàm răng viêm tăng tốc độ tới mức tối đa, ngọn lửa màu tím lượn lờ quanh thân trước mặt hắn không ngừng có tiếng kêu thảm, bóng người hút ngược về sau, tiếng kêu thảm trước khi chết chốc là làm cho lòng người ta lạnh lẽo. Lỗ hổng màu đen giống như là tự thân có cửa, nhanh chóng lan tràn từ trung tâm đại điện, cả tòa đại điện khổng lồ giờ đây cũng là hoàn toàn biến mất. Lực hút càng lúc càng mạnh, nếu như thế này thì Kiều Dề cũng bị hút vào, cảm nhận được lực hút càng mạnh lên. Tiêu Viêm cắn răng một cái mạnh mẽ người, giẫm phân phải lãng xích, khai chân ấn phiên hải ấn, từng đạo công kích mạnh mẽ từ trong tay Tiêu Viêm thân hình Tiêu Viêm mượn lực đó mà nhanh chóng thu lùi. Nhưng những cái công kích kia khi tiếp xúc vào lỗ hỏng đang lan ra cũng là lặng yên biến mất. Thậm chí tốc độ lan ra cũng không ngừng chút nào. Tam thiền lôi huyễn thân. Bản thân tiêu biển lại biến đổi một cái linh hồn phân thân hiện ra trước mặt. Sau đó đạp thật mạnh lên vai hắn. Dưới cái lực đẩy mạnh mẽ này, thân thể tiêu viêm bắn ra khỏi đại điện. rơi vào một cái khoảng đất rộng bên ngoài. Mà cái phân thân kia do lực phản chấn lực hút. Cũng chạm vào lỗ hỏng nhanh chóng biến mất. Nga Sau khi tìm em thoát chết, lão giả áo đèn đen đó không xa cũng phát ra một tiếng kêu sắc bén, thân thể rung động hóa thành một con thiên yêu hoàng khổng lồ, hai cánh vũ động rốt cuộc thoát khỏi hấp lực. Sau đó chật vật bay ra, mạnh lên cái hành lang bên ngoài, lúc khoảng hiền bắt đầu liều mạng, đường chấn băng hạ tôn giả, Trích tinh lão quỷ cũng là sốc hết sức, xuất ra bản lĩnh đem tốc độ đề thăng đến cực hạn, cuối cùng thoát khỏi đại điện, chật vật rơi xuống khoảng đất rộng. Xuy, bên ngoài đại điện tất cả mọi người kinh hoàng nhìn vào cái lỗ hổng màu đen. Đang làn từ bên trong Cũng may là sau khi tới khoảng đất rộng Nó rốt cuộc dừng lại Sau đó giữa ánh mắt của những cái người thoát lạ Từ từ tan biến Nhìn cái lỗ hỏng màu đen đang từ từ tan biến Mấy trăm trượng trước mặt là một cái khoảng trống rỗng Xuất hiện trước mặt bọn họ Tòa đại điện này to lớn lúc trước Đến bây giờ cả mảnh vụn cũng không còn Ừc, tư viêm nuốt một ngụm lướt bọt Lo đi mồ hôi lạnh trên trán Lúc đó hắn cảm nhận được rõ ràng hương vị tử vong Lỗ hỏng một anh kia chỉ sợ là đám người trích tinh nó quỷ chạm vào Chắc chắn cũng là phải chết Hít sâu một hơi để nén sự kinh sợ trong lòng Ánh mắt nhìn vào khoảng không trung Nơi đó có một cái bộ Hải cốt màu bạch ngọc đang lơ lửng trên trời Hồng quang trong hốc mắt Lúc lại cũng đã tan biến Hiện nhiên cái đạo linh hồn tàn ấn do bị đấu tánh cường giả kiết lưu lạnh Bây giờ cũng hoàn toàn tiêu tán Thiên dài đấu kỹ Còn mắt nhìn chầm chầm bộ hải cốt bạch ngọc Mắt tiêu viêm phóng ra quàng màng cực kỳ nóng sực. Trường 1255 Tranh đoạt hải cốt Khi hơi thở của tiêu viêm trở nên dồn rập vì cái bộ hải cốt thì sắc mặt của trích tinh lão quỷ cũng khó có thể che giấu sự điên cuồng. Đạo linh hồn tàn ấn còn suốt lại của bộ hải cốt đã tiêu tan. Bộ hải cốt này bây giờ không thể tiếp tục gây ra bất kỳ một cái sát thương nào. Tuy trong lòng biết rằng bộ hạch cốt đã không nguy hiểm, nhưng vì một trưởng kinh khủng lúc trước, nên dù trong lòng trách tính náo quỷ khẩn trương cũng không dám lập tức động thủ. Vào lúc này, không có việc gì chứ? Tiêu Viêm đứng dậy, đám tiểu y tiên cũng nhanh chóng lướt tới lo lắng hỏi. Cười lắc đầu, Tiêu Viêm thấy mọi người không ai bị thương, trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm, cũng nhờ có người nhắc nhở đúng lúc, nếu không hậu quả khó mà lường được, một trưởng kia của bộ hạch cốt đấu tính thực sự quá khủng bố. Không một ai ở đây có thể chống lại được Trong mắt thiên họa tôn giả đầy vẻ sợ hãi Cho dù là một người từng trải như hắn Thì đây vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy một cái đấu ký kinh khủng đến thế Đó là thiên giai đấu ký trong truyền thuyết Chỉ sợ lực lượng là sau một đạo linh hồn tàn ấn đấu thánh kia lưu lại Nếu để một vị đấu thánh thực sự thi triển Sợ rằng Cái thứ biến mất không chỉ là một tòa đại điện Mà là toàn bộ di tích Thậm chí có thể là một lửa hải cốt sơn mạch Tiểu ý tiên nhẹ giọng nói tiêu viêm cũng đã gật đầu với lực của đấu kỹ này. Ra sao thì hắn tận mức chứng kiến. Nếu không phải vì phản ứng nhanh, chỉ sợ hắn cũng đã bị hút vào sâu trong cái lỗ hỏng màu đen kia, tan thành hư vô. Hắc hắc, có không ít đã ngã xuống từng nhiên hạ hê cười. Hắc hắc, ánh mắt tiêu viêm lướt quanh khoảng đất rộng cũng là thấy được. Vốn một đoàn người bây giờ chỉ còn lại rất ít. Hơn nữa, những người còn sống sót lại đại đa số bộ phận Lộ ra lét sợ hãi, mồ hôi thấm Và khiến quần áo ướt đẫm Những người này đã bị dọa đến toàn thân kinh hãi Thật đáng tiếc những quyền trục kia đã bị hủy Thanh ngân có chút tiếc nuối Bảo bối tốt nhất ở đây không phải quyền trục kia Mà là bộ hải cốt đấu thánh đó Tiêu viêm cười cười Ánh mắt nóng bỏng nhìn cái bộ hải cốt bạch ngọc Đang lơ lờ kia Trên thân bộ hải cốt không chỉ lưu lại thiên giai đô ký Mà chỉ cần bộ hải cốt không thôi cũng đã có lực hấp dẫn kinh người, bất cứ cái gì do đấu thánh lưu lại đều là bảo vật. Còn sống đến lúc này đa phần là các cường giả có bản lĩnh. Nhưng mà may mắn đều đã bị thương, tính ra thực lực chúng ta bảo nguyên vẹn nhất, Họa Tôn Giả thấp nói. Tiêu mỉm cười nhẹ giọng, không cần gấp sẽ có người khó kiềm chế được mà xuất thủ trước. Nghe Tiêu Viêm nói vậy, đám người tiểu y tiên ngẩn ra ánh mắt nhìn về phía Trích Tình lão quỷ. Khi thấy mặt của lão quỷ lúc này lộ ra vẻ điên cuồng không thể che giấu được, cái thứ quỷ quái này làm hại chết bao nhiêu cường giả của hồn điện ta như vậy, lão phù hôm nay đem người thu lại, khi ra ngoài sẽ đốt người thành tro bụi. Lúc đám tiểu y tiên vừa nhìn qua, trách tinh lão quỷ đột nhiên đứng dậy, súng ngôn từ thập phần chính nghĩa hét lên một tiếng, sau đó thân hình khế động hóa thành một bóng đen, Như tiệm điểm lướt vào khoảng không trên bầu trời lơi bộ ai cốt đang lơ lửng. Hừ, ngươi tưởng chúng ta bị đần phải không? Vất vả đánh tan đạo linh hồn tàn ấn của đấu tránh kia Lù lại rồi lại cho người chiếm tiện nghi Khi thân hình trích tinh lão quỷ vận động Thì Hoàng hiền đường trấn Bằng hạ tôn giả hư lạnh một tiếng Với nhắn lực bọn họ tất nhiên có thể nhìn ra chỗ bất phàm Của bộ hài cốt này Bảo bối như vậy sao có thể để cho chích tinh lão quỷ đem đi Tiếng quát vừa ra Ba người bọn họ cùng lúc thi triển thân hình Ré lên vài cái đuổi theo chích tinh lão quỷ Mỗi người từ xa phát ra một trưởng Kình phong khủng bố Trực tiếp đem không gian xé ra thành Ba cái khe đen k cảm nhận được công kích mạnh mẽ từ phía sau đang tới gần, làm cho Trích Tinh lão quỷ phải biến sắc, thực lực ba người Hoàng Hiên đều không kém lão chút nào, bây giờ lại cùng nhau xuất thủ, lão làm sao có thể chống đỡ được. Thân hình lập tức xoay một cái, liền để cho vài đạo tàn ảnh trên không chung tránh được 3 đòn Kình Phong, nhưng cũng vì thế và tốc độ hắn chậm lại. Trận được Trích Tinh lão quỷ, thân hình ba người Hoàng Hiên nhanh chóng lướt tới, đưa tay chụp về bộ Hải cốt, thật vô sĩ muốn chết. Nhìn thấy thế sắc mặt Trích Tinh lão quỷ giận dữ Sự hợp tác lúc trước đã hoàn toàn tàn thành mây khói Một cái lực hút chợt trào xa từ lòng bàn tay Làm chỉ trệ thân hình ba người trong khoảng khắc Lão mượn thời cơ mà lao lên Bàn tay chụp tới đã tắm Lắm được cánh tay của hải cốt Nhưng hắn còn chưa kịp thở Thì kình phong sắc bén từ phía sau lưng đã là đánh tới cảm thụ được cái kính phong sắc bén sau lưng Bàn tay đang giữ bộ hải cốt trợt vung lên Đèm cái bộ hải cốt Chắn ở đằng sau Muốn dùng hải cốt để chống đỡ trưởng phòng mạnh mẽ của ba người Hoàng Hiên oanh oanh. Công kích mạnh mẽ đánh lên bộ Hạch Cốt khiến cho Trích Tinh Não Quỷ phải lùi về phía sau, nhưng có Hạch Cốt chống đỡ, hắn không bị tổn thương. Lắm được bộ Hạch Cốt vẻ vui mừng như điên trên khuôn mặt Trích Tinh Não Quỷ càng lúc càng đậm. Không có hành động dư thừa, cầm lấy bộ Hạch Cốt quay đầu bỏ chạy, còn muốn bỏ chạy, Trích Tinh Não Quỷ vừa xoay người, một cái thân ảnh hiện lên trước mặt, cái xích lớn ẩn chứa kình phong mạnh mẽ bộ về đầu lão. Phong, trọng xích bộ xuống Hạch Cốt, tạo ra vô số hoa lực. Cánh tay tiêu viêm cũng bị phản chấn làm cho tê dạng Nhưng cũng may là trích tinh lão quỷ cũng mới chấn nuôi Về phía sau, lúc này ba người hoảng hiền đã đuổi tới Không nói gì, nhưng đấu khí đã mạnh mẽ đánh về phía lời yếu hại của trích tinh lão quỷ Trên khoảng sân rộng, tất cả mọi người đều trợn mắt há mồm nhìn cái cảnh Vì một bộ hài cốt mà làm người liều mạng đánh nhau Lấy nhắn lực bọn họ tự nhiên có thể nhìn ra Chiêu nào của bọn họ đều xuất ra Muốn đưa đối phương vào chỗ chết Xem ra bộ hài cốt của đấu Thánh này mới là Nếu không phải, sao có thể khiến cho các cường giả như trích tinh lão quỷ liều mãng cướp đoạt? Có thể trải qua nhiều nguy hiểm như vậy, nhưng vẫn còn sống sót. Những người ở đây thiểu có thực lực không tầm thường. Chỉ trong những mắt bọn họ hiểu được, ánh mắt sáng lên có vài người càng lớn muốn đứng ra xuất thủ. Hừ, thực lực liếu chưa vượt quá tam tình đấu tôn. Còn xin các vị không nên chịu chết. Nhìn thấy bọn người kia manh động, cường giả các thế lực thiên yêu hoàng tộc băng hạ cốc, phần viêm cốc cũng trở nên băng lãnh. Trong sân rộng đấu khí mạnh mẽ chạm ngập ra Thế thế không ít người Có chút bạc lãnh Nhưng cũng không thể đem tất cả các kỹ lực này dọn sạch sẽ Hơn nữa ở trên công trung còn các các cường giả đứng đầu Cho dù bọn họ có sông lên cũng không thể chống lại Suy nghĩ một chút Những người này không thể cam lòng lắc đầu Buông bỏ ý nghĩ tham lam trong lòng hiện tại địa bảo phải có thực lực mới chiếm được, nếu không có thực lực dù là tới tay cũng chỉ là đem họa sát thân. Nhìn thấy bọn người bị làm kinh sợ, đám tiểu tiên cũng nạt thở phao nhẹ nhóm, bọn họ cũng không muốn có thêm bất kỳ ai tranh đoạt hai cốt, như vậy sẽ khiến thêm cục diện thêm loạn. Bị bá cường giả có thực lực không thua gì mình vây công, Trích Tình lão quỷ khó mà chống đỡ lâu, kiên trì được 10 hiệp cuối cùng cũng là kiệt sức nửa chọn rút lui. Hắn muốn lùi nhưng mà đám người Hoàng Hiền lại không cho hắn cơ hội Trải qua vài phen chiến đấu Ba người tìm được cơ hội Đấu khí cuồn cuộn trực tiếp đánh trên vai trái Của đấu thánh hải cốt Ba cái cỗ đấu khí cùng nhau đánh vào Một lời trên hải cốt Lực sát thương của nó có thể là Rời lúi lấp biệt, răng rắc Bộ hải cốt đấu thánh cực kỳ cứng rắn Nhưng cũng là không thể hoàn toàn chống lại lực tàn phá như thế Chỉ nghe thấy một tiếng răng rắc Tay trái của bộ hải cốt bị đánh gấy Hốn đảng, hải cốt bị chấn bay. Trích Tinh Lão Quỷ cầm cái cánh tay bị đánh gấy, sắc mặt tái xanh, gầm lên giận dữ, thân hình lóe lên đuổi theo bộ Hải Cốt, nhưng khi thân lão vừa động, một cái đạo thân ảnh trẻ tuổi đột nhiên xuất hiện trước mặt, bàn tay chụp tới đấu tánh Hải Cốt đã vào tay. Tiêu Yêm, ngươi muốn chết. Nhìn thấy bộ Hải Cốt bị Tiêu Yêm đặt được, Trích Tinh Lão Quỷ nhất thời giận dữ quát. Đối với tiếng quát của hắn, Tiêu Yêm không thèm để ý, ánh mắt quét qua thì phát hiện ngoại trừ đường trấn ra, Hoàng Nghiên bằng tôn giả trên mặt cũng chào khắt sát khí. Ngọn lửa lô tím lập tức lượn lờ trong tay. Hướng về chỗ ba cái xương sườn nhỏ, cất dấu văn tự kỳ dị dùng toàn lực bẻ gãy, răng rắc, hai cốt cực kỳ cứng rắn bị Tiêu Viêm dùng toàn lực lượng mới miễn cưỡng bẻ gãy được ba cái xương sườn nhìn nhỏ bé vào yếu ớt kia. Xương sườn trong tay một cái cảm giác mắt lạnh dường như là làm từ cái loại ngọc tốt nhất. Ánh mắt Tiêu Viêm nhanh chóng nhìn xuống, chỉ thấy ba cái xương sườn được che kín bởi những cái văn tự kỳ dị. Những cái văn tự này tuy rất nhỏ nhưng mà sáng bóng, nhìn vào có cảm giác như là vật trắng sống tự tự chuyển động. Nhưng mà bây giờ Tiêu Viêm không có thời gian nghiên cứu. Trước tiên đem bộ cái xương sườn này bỏ trong giới chỉ ngay lúc đó trái tim hắn cũng là vì hưng phấn mà đập mạnh. Dù sau đi nữa, bảo bối như thế này tới tay. Nếu như đã ở trong tay thì đừng ai mơ tưởng có thể làm cho hắn lôn ra, thiền giải đấu kỹ đã thuộc về tiêu viêm hắn. chương 1256 Thù thập Hải Cốt Tiêu Viêm tú lấy ba cái xương sườn vào giới trị cố gắng áp chế kích động trong lòng, ngước bắt nhìn Trích Tinh lão quỷ hoảng hiền băng hạ tôn giả đang đang lẳng sát khí lướt tới. Tiêu Viêm đem hài cốt đấu thánh ra ra, Trích Tinh lão quỷ gầm lên giận dữ, thân hình đột nhiên tăng tốc, bàn tay to bè nhắm tới cổ họng của Tiêu Viêm. Làm cho không gian xung quanh sụp đổ lần nữa, tạo thành một cái lồng không gian bao vây hắn. Người đã muốn vậy ta cho ngươi, Ngọn lửa màu lâu đỏ quanh tên hắn cuồn cuộn, tuôn ra, đánh giạt không gian sụp đổ đậu ngón chân điệm báo hư không, Thần hình cấp tốc lùi phía sau, cùng đó bàn tay Tê Viêm đang lắm hai cốt đấu thánh, lé mạnh về phía Trích Tinh lão quỷ dưới ánh mắt kinh ngạc của đám đông. Trích Tinh lão quỷ nhìn thấy tiêu Viêm không hề trần trừ sau hai cốt ra thì vô cùng sửng sốt, nhưng lão không ngần ngại vươn tay ra chụp tới, lắm lấy hai cốt đấu thánh trong tay. Lão quỷ không nên ăn một mình như vậy. Khi bàn tay Trích Tinh lão quỷ lắm lên hai cốt thì hai tiếng quát lạnh vang lên bên tai, hai bàn tay to lớn từ đằng sau như thiểm điện mạnh mẽ chụp lấy hai cốt, kéo kẹt Cái bộ Hải cốt đấu thánh bị lực đạo kinh khủng kéo mạnh Dùng lên canh cách Phát ra một loạt âm thanh răng rắc đáng sợ Đây là vật hồn điện mà ta phải lấy Các người dám nhúng tay sao Sắc mặt trích tình lão quỷ xám lại Tay còn lại lắm chặt hải cốt Đấu khí trong cơ thể vận chuyển Điền cuồng tập trung vào đấu khí lòng bàn tay phát. Quát lên một cái đi. Vô cùng phẫn nộ Hừ, người khác sợ hồn điện các người. Nhưng thiên hiệu hoàng tộc ta Không nằm trong số đó Đối uy hiếp của chiếc tinh lão quỷ Hoàng Hiiền cười lạnh lực đạo trên bàn tay không giảm mà tăng lên xuất hiện giảm một cái khe đ đèn vô cùng bí ẩn răng rắc ba người ở trên công chung mỗi ngườiắm lấy một phần thân thể của hại cốt cân xanh trên cánh tay hiện ra giống như run đất không hề gối nhường nhịn khi bọn họ dùng lực kéo ra thì mới khớp xương các bộ của Hải cốt cũng là từ từ long ra hắc khắc nếu đã không chịu buông tay quay để lão vô rốt các ngươi lúc ba người không ai nhường ai thân của ông Đường chấn lướt tới, bàn tay lắm chặt một chỗ, trên hải cốt miệng hét lớn bộc phát ra một luồng đấu khí kinh khủng, răng rắc, bốn cường giả tầm tầm từ đấu tôn tứ đến ngũ tinh cùng nhau thi triển toàn lực. Cuối cùng bộ hải cốt màu bạch ngọc của đấu thắng chịu không được thêm, bị phân ra thành nhiều mảnh rơi xuống đất, bốn tên này bay ngược về bốn phía xà nhìn cái sững sờ mọi người đứng đấy. Khốn khiếp, nhìn thấy bộ hài cốt bị hủy, lập tức khuôn mặt trách tính lão quỷ tái nhợt, cúi đầu nhìn cái đầu lâu trong tay, khẽ miệng không ngừng co giật, nhiệm vụ lần này hắn đem bộ hài cốt đấu này trở về hồn điện, nhưng mà bây giờ chỉ còn lại một cái đầu lâu và một đoạn cánh tay. Hải cốt đấu thánh mau đoạt lấy, từng mảnh cốt đấu thánh rơi xuống khoảng sân rộng, bốn lọng mọi người đã tắt ngấm, nhưng lần này lại lửa. đột lên Ai ấy đều là vui mừng như Liênù số bóng người phóng ra tranh đoạt các mạch hài cốt một cách điên cuồng cho đêmêm nhìn thấy cạnh này có chút ngạc nhiên hắn chỉ làm bệ gãy và cái xương sườn nhỏ má thôi không ngờ bọn người kia ác độc hơn trực tiếp kéo lát bộ hại cốt thành tượng mạch có điều nhìn bộ dáng chích tinh lão quỷ tựa hồ không biết hài cốt đấu tánh có ẩn chứaiền dài đấu kỹ nếu không hắn sẽ không mặc kệ như vậy cho viêm nhìn thoáng qua chích tinh lão quỷ tái Nhật đang cầm lấy đầu lâu với bộ xương và cánh tay của mình Trong lòng xuất hiện ý nghĩ Hồn điện điện chủ kia giao cho hắn nhiệm vụ này Nhưng có lẽ không đem bí mật của thiên giai đấu ký nói cho hắn Theo viêm chấp mắt Trong lòng nhị không được cười hắc hắc Thiên giai đấu ký này Được che giấu cực tốt Nếu không phải hắn gặp vận khí mà thấy Chỉ sợ có lòng mà nghĩ tới Việc thiên giai đấu ký lại ở Ba cái xương sườn của bộ hải cốt Bất quá bộ hải cốt đấu thánh này có tác dụng không nhỏ Nếu không chiếm được toàn bộ Thì cũng phải lấy một mảnh Đối với sự cứng rắn của bộ hải cốt Tiêu viêm đã tự mình trải nghiệm Hắn chỉ bẻ gãy 3 cái đoạn xương sườn nhỏ Và phải dựa vào nhiệt độ kinh khủng của Tam thiên liên tâm hỏa Đồng thời xuất ra toàn lực lượng Nhưng mà dù vậy Hắn chỉ có thể bẻ gãy mà thôi Muốn làm cho nó vỡ vội thì không thể làm được Ánh mắt tiêu viêm liếc nhìn không chung Thấy một mạch hải cốt tương đối lớn đang lơ lực Nhìn qua thì hẳn là cánh tay phải của bộ hải cốt Bộ phận này cứng rắn hơn những nơi khác Nên không có tổn thương gì quá lớn Có điều lúc nhìn qua Chúng thứ kia cũng không phải một mình tiêu viêm Mà là cả mấy cái tên cường giả Điều đấy nó làm mục tiêu lướt tới Xoẹt, tiêu viêm nhìn thấy thế thì không khỏi cười Đầu ngón chân điệm báo hư không Bản tay lé lên ngân quang Tập tức xuất hiện chỗ sườn cánh tay Giống như quỷ mị bàn tay vùng lên chụp nó vào trong bàn tay Xuy, tiêu viêm đột nhiên ra tay Làm cho các cường giả lao đến chỗ Sườn cánh tay biến sắc liền dừng lại giữa không trung Sắc mặt có chút âm chầm Nhưng nghĩ tới thực lực tiêu viêm Cùng với đám người tiểu y tiên cách đó không xa mới còn còn lại chỉ không cam lòng cắn răng Nhanh chóng quay người Hướng những mảnh hài cốt khác Nhìn thấy mấy người biết khó mà lui Tiêu viêm cầm cái xương cánh tay Một bên xem xét Xương cánh tay này không những không lặng Mà còn rất nhẹ Tiêu viêm quan sát gần như là mới phát hiện ra Ở trên xương cánh tay có một ít hòa phần kỳ dị Phát ra ánh sáng huỳnh quang kỳ lạ Tiêu viêm nhìn cái cánh tay Chậm ngâm suy nghĩ một chút Rồi búng ngón tay Một cái ngọn lửa màu lầu đỏ xuất hiện ở đầu ngón tay, sau đó đưa tới gần xương cánh tay, vốn dĩ nó có màu bạch ngọc, giờ phản chiếu ánh lửa trở thành một cái màu trong suốt, bên trong có thể nhìn ra mơ hồ tồn tại thứ gì đó. Giống như là chất dịch đang lưu chuyển Đây là tinh hoa đấu thánh. Nhìn dòng dịch thể này, bàn tay tiêu viêm lập tức xuân lên. Có thể nhiệm vụ trích tinh lão quỷ chính là thứ này. Trong những mảnh xương này hẳn là đều có. Biết được điều này, tiêu viêm xoay người nhìn vào tất cả những mảnh rộng Tay vùng lên một cái cỗ hấp lực trào ra, không ít mảnh hài cốt bị tù vào trong tay hắn. Hành động tiêu viêm hiện nhiên làm không ít cường giả bất mãn Nhưng khi bọn họ trợn mắt thì đoàn tiêu y tiên cũng là hành động bay lên giữa không trung bào bọc lấy tiêu viêm. Đội hình cường hắn này xuất động thì ý nghĩ vừa trợp lé lên trên đầu của bọn họ nhanh chóng bị dập tắt. Tiêu viêm nhìn những cái mảnh hải cốt đang trôi lội trước mặt thì mình kiểm tra một chút phát hiện. Không phải mảnh nào cũng có tinh hoa đấu thánh. Có điều sau khi kiểm tra tiêu viêm tìm được 4 mảnh nhỏ có dịch Sau đó cẩn thận cho vào trong giới chỉ. Ngày sau, hắn có thể dùng tới những thứ này. Bất cứ vật gì do đấu thánh cường dạ lưu lại đều là bạo bối hiếm có trên đời. Tiêu viêm tiện tay đem luôn các mảnh hai cốt không có đấu thánh tinh hoa cho vào trong dưới chỉ. Ánh mắt lại nhìn lướt qua xung quanh. Phát hiện sắc mặt chiếc tinh lão quỷ âm trầm. Càng thu thập các mảnh nhỏ, một ít người lấy được. Mảnh vỡ hai cốt nên trở thành mục tiêu quán hắn. Giờ tay cướp đoạn mạnh mẽ, so trong lòng vốn năng phẫn nộ, Lên hắn đánh chết những cái người này không mạnh may Nhìn thấy lão dạo độc ác như vậy, các cường giả khác đang tìm kiếm các mảnh hài cốt trong khoảng sân rộng cũng là sợ hãi mà lùi lại. Sau một lát chích tinh lão quỷ cấp đạt những cái người này xong, thu hoạch như vậy dường như chưa làm cho hắn thỏa mãn, lập tức đảo mắt nhìn về phía Tư Viêm xa xa. Thấy được ánh mắt bất thiện của chích tinh lão quỷ, Tư Viêm nhìn lại, khuôn mặt có chút sợ, không sợ hãi, cười lạnh nói: Thế nào? Còn muốn cấp lữ ư? Đem hải cốt trong tay người giao ra đây. Trích tinh lão quỷ quát lên. Người tới mà lấy. Tiêu biêm cười cười. Búng ngón tay ra bà luồng họa diếm. Bà cái loại dị họa màu sắc khác nhau. Nhảy múa trong mắt trích tinh lão quỷ làm cho sóc mắt lão chậm xuống. Khóe miệng trích tinh lão quỷ giật giật vài cái. Tuy lửa giận trong lòng chấn áp lý trí. Nhưng cuối cùng hắn vẫn là nhịn được. Tiêu biêm bây giờ cũng là một cường giả đấu tôn, hơn nữa thực lực của người đi cùng không kém, cho dù hắn xuất toàn lực cũng có chiếm được chỗ nào tốt, mà đối với họa liên uy lực kinh khủng của Tiêu Viêm, thế bây giờ thì lòng hắn vẫn có chút kiêng kỵ, nếu không phải lần trước có Hắc Bạch Tôn tới kịp, chỉ sợ hắn thực sự chết trong tay Tiêu Viêm. Trích Tình Lão Quỷ, tác người hợp tác thấy thế nào? Lúc Trích Tình Lão Quỷ đang tính toán thực lực hai bên, thì Hoàng Hiên đứng không xa lớn tiếng nói, khóe miệng âm trầm cười bí hiểm. Nghe được lão giả nói đến, sắc mặt tiêu biêm trầm xuống rốt gọc bọn người thiên yêu hoàng tộc nhịn không được rồi. Hợp tác thế nào? Trích tình lão quỷ nhả nhả đáp, chúng ta liên thủ bắt tên tiểu tử này, hai cốt sao cho ngươi, ta chỉ cần một vật trên người hắn. Thế nào? Hoàng hiền âm lãnh cười đối với thiên yêu hoàng tộc, lòng hoàng căn nguyên quả quá mức quan trọng. Bất quá, dùng cái loại thủ đoạn nào thì hôm nay cũng phải đoạt được nó về, nghe vậy thì mắt trích tình lão quỷ... Hiếp lại một lát sau ánh mắt của hắn Như là đùa cực Mark độc nhìn về phía tiêu viêm gật đầu nói Thành sao?